Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khăn thính giả Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc vào 2 giờ là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày Hôm nay thì Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị một bộ chuyện mới được viết bởi tác giả Lương Thị Bé có tựa đề Nước Mắt Nàng Dâu Quý vị và các bạn thân mến câu chuyện này là một câu chuyện buồn kể về cuộc hôn nhân của cô gái Thiên Hà khi mà cô ấy quyết định về quê của Tuấn lấy Tuấn và sống chung với mẹ chồng Vậy thì cuộc sống của Hà sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào những tập truyện cùng với Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện audio hài ngoại Và ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách đó chính là Bấm vào giò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình Quý vị hãy bấm vào link của giò hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí để tiếp tục mua những câu chuyện hay và gửi đến cho quý vị nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện này Hà cùng với Tuấn nắm tay nhau đi trên một con mương Nhìn phía trước một màu vàng mênh mông bạt ngạt Của cánh đồng lúa vào mùa trổ bông Nhìn những bông lúa chịu hạt cong vòng rủ xuống Hà thích lắm Cô vội bước xuống đưa bàn tay nâng những bông lúa lên và ngắm nhìn Lần đầu tiên trong đời cô được thấy Một thứ để làm da gạo nuôi sống người Việt Cái hạt cô ăn 20 năm nay Hôm nay cô mới thấy nó ở bên ngoài đời Trong mắt của Hà hạt lúa đẹp lắm Cô yêu quý cảnh thôn quý yên bình như thế này Hà nở một nụ cười tươi tắn Quay lại nói với Tuấn Em không ngờ Lúa lại đẹp đến như vậy Em thấy thật là yên bình Em thích lắm Không ổn ào náo nhiệt như trên thành phố Vậy nếu em muốn Nhìn thấy hàng ngày Thì em ở lại đây với anh nhé Lời nói nửa thật nửa đùa của Tuấn Khiến cho Hà bật cười, <cười> Hôm nay Mới về ra mắt thôi Chưa gì, anh lại bảo em ở đây rồi. Ở đây làm vợ anh. Còn lâu nhé, còn lâu mới làm vợ anh. Thế không yêu anh à? Lại đồng ý về ra mắt làm gì? Em á, em cứ thích về đấy. Em dám, chiêu đùa anh. Hai người rượt đuổi nhau, kêu là oai oái cho đến khi Tuấn bắt được Hà. Thế là anh bắt được em rồi nhé. Lần này bắt ở đây làm vợ luôn. Giống như mấy người đồng bào, hay đi bắt vợ ấy. Hạ và Tuấn hạnh phúc lắm Đừng ngắm nhìn những đàn cò bay xuống cánh đồng hà mơ tưởng về cuộc sống sau này của cô và Tuấn Hà là dân thành phố Nơi cô sống là nơi đất chật người đông Từ lâu cô đã qua chán Với cánh, nhà cửa san sát nhau Đến nỗi con đường vào nhà Lúc nào cũng chật hẹp Đổi lại với ở quê nhà của Tuấn Hà rất thích Chỉ ước sống bình dị ở nơi này Phong cảnh trước mắt yên bình đến lạ Hà dừng chân lại đôi mắt trong veo, nhìn về phía xa dạng người hạnh phúc. Tuấn đứng bên cạnh nắm tay cô, làn gió thoang thoảng, bay qua tóc của cô, phản phất hương thơm quyện vào hương lúa non. Tuấn nhìn hoa qua Hà, khoảnh khắc này Tuấn thấy người yêu của mình xinh xắn hơn bao giờ hết. Làm vợ anh nhé. Lời cầu hôn giữa nơi thanh bình như thế này rất dễ khiến cho ai đó động lòng. Hà không nói nhưng chỉ cười, bấy nhiêu đó cũng đủ để Tuấn hiểu rằng cô đã chấp nhận. Lời cầu hôn của anh Tình yêu vừa mới chớm nở Lúc nào cũng đẹp và hạnh phúc như vậy Mặt trời dần lên cao Những tia nắng bắt đầu gay gắt Nhộm màu rực rỡ cho cánh đồng lúa Xa xa tiếng máy cải đang gặt Từng đàn chim bay trên trời Những cái tổ của chúng bị phát hiện Tuấn và Hà cùng bước đi theo con mương Trở về nhà của anh Bước vào cổng nhà Tuấn Hai bên trồng đầy hoa Như những cành bướm vươn cao đủ sắc màu Giống như đang chào đón cô vậy Những bồng hoa canh bướm Mang lại cảm giác bình yên nhẹ nhàng Như chạm đến trái tim người con gái Yêu sự bình dị nơi đây Căn bếp củi lụp sụp Đầy khói trắng bay ra Không làm Hà chán chê Ngược lại khiến cho cô thích thú Bà Hạnh mẹ của Tuấn lối cuối Từ trong căn bếp sập sệ bước ra Bà nở một nụ cười thật tươi với Hà Khói quá có phải không? À Dạo không ạ Vào trong nhà dưới nền xi măng Bà Hạnh dọn thức ăn sẵn Đãi con dâu tương lai Bà cười và nói tiếp <cười> Hai đứa ngồi xuống ăn cơm trưa đi Hà này Cháu cứ ăn uống tự nhiên nhé à, Dạ vâng ạ Hôm đó Hà ăn rất ngon miệng Bà Hạnh vừa ăn vừa hỏi chuyện cô Nghe Hà nói cô học vừa hết lớp 12 thì nghỉ Bà Hạnh liền lên tiếng khen ngợi Thảo nào có ăn cô học như cháu Nhìn nó khác lắm Dạ có gì đâu bác Có bằng cấp sẽ xin được việc làm ổn định, chứ không khổ như bác. Bà Hạnh có vẻ ưng bụng cô con dâu này lắm. Hà thì thấy bà vui vẻ dễ gần, nhưng mà khi hỏi Tuấn về tuổi cô Hà, nghe nói người yêu tuổi dần, bà Hạnh vội vàng xua tay phản đối. Ấy, Tuấn à, không được đâu con, con tuổi Tỵ, vợ tuổi Dần, hai đứa khác nhau, về làm ăn không được đâu con ạ. Mẹ cứ nói linh tinh, làm nên hay không nên là do xiêng năng cần cù, chưa có lười biếng thì có hợp tuổi cũng không được đâu mẹ, con là con không cưới ai ngoài hà đâu." Bà Hành thở dài ngao ngán, bà đi hỏi hết những người quen biết về chuyện tuổi tác không hợp nhau sẽ như thế nào, có người tin có người không, có người nói mình khác tuổi nhưng vẫn làm ăn dư giả. Bà Hành bán tín bán nghi, thực lòng không muốn tuân đến với hà dù chỉ là một chút. Thế rồi bà Hành cũng đồng ý cho cưới. Bởi vì không muốn nhìn thấy con dai, bất mãn, buồn bã. Bỗng chốc sau hai tháng đám cưới của Tuấn và Hà, diễn ra trong sự vui vẻ giữa hai bên gia đình. Bà Tâm là mẹ của Hà, bà có vẻ mặt hơi buồn bởi vì con gái quyết định lấy chồng nhà quê, xa thành phố, tận gần 100 cây số Bà Tâm chỉ muốn Hà lấy anh chàng nào đó cùng xóm, xong cũng không ngăn được ý muốn của con, nên bà đành phải chịu. Sau đám cưới Hà không làm dâu Bởi vì cô có công việc Nên cô ở nhà mẹ đẻ để tiện đi làm Hà nhanh chóng có tin vui Đến ngày sinh Hà chọn ở nhà mẹ đẻ để cho tiện sinh hoạt Sau khi sinh con được 3 tháng Đang ở cữ nhà mẹ ruột Thì mẹ chồng cô lên thăm Và điều quan trọng là bà xin thông ra Cho con dâu về quê chồng Để tiện chăm sóc cho cháu nội Hà bất đắc dĩ Phải bế theo con của mình Theo mẹ chồng về quê Người mẹ nào cũng không muốn con gái mình Phải rời xa để về nhà chồng Hà cảm nhận ánh mắt của mẹ ruột thoáng buồn Vì thương con, thương cháu ngoại Nhưng mà biết phải làm sao đây Có lẽ Hà không bao giờ quên Tình yêu thương bao la của mẹ cô Nhưng bây giờ cô có chồng rồi Cô có cuộc sống riêng Không thể nào ở bên cạnh mẹ mãi được Bước xuống xe taxi Hà bế con đi vào trong nhà Mẹ chồng cô là người thôn quê vẫn còn giữ thủ tục cổ xưa nên có nhờ người nhóm sẵn một chậu lửa cho con dâu bước qua, để xua đuổi đi cái xui xẻo, tà ma. Khi bước vào căn nhà, căn phòng mẹ chồng cô chỉ dẫn cho con dâu là căn phòng phía trong cùng tối tăm và ẩm thấp, có mùi hôi phát ra nữa. Hạ còn đang ngơ ngác chẳng muốn vào, thì mẹ chồng cô đứng phía sau lên tiếng. Phụ nữ mới sinh ở vào trong cái phòng này cho nó kín gió con ạ. Vào đi. Hạ chậm rãi bước đến chiếc giường tối tăm. Cô đưa mắt nhìn mọi thứ. Cô thẳng thừng hỏi mẹ chồng. Mẹ à, cho con ra ngoài được không? Phòng này tối lắm. Con mới sinh xong. Phải ở trong phòng kín chứ. Phòng đấy, để cho chồng con. Hạ ngậm ngùi không dám cãi lời mẹ chồng. Cô đành im lặng ở trong căn phòng ẩm thấp đó. Đặt con xuống giường. Cô cố gắng tìm một chút thoáng từ ô thông gió ngay cạnh giường. Nhưng đúng là... Có gió lùa vào thật, nhưng mà mùi hôi của phân gà rất là khó ngửi. Hà mới biết là ở phía sau phòng là chuồng gà, lòng của cô lại càng không ưng ý. Cô mệt mỏi lắm, cô cố gắng nằm xuống nghỉ ngơi, thì ô gió lại thoảng mùi phân gà cứ hắt vào trong phòng của cô, bẩn thỉu hôi thối. Cô thật tình không chịu được nên quyết định gọi chồng vào nói chuyện. Anh xem đi, sát vách là chuồng gà, ô cái gió này... Thổi vào toàn là mùi phân gà thối lắm Em chịu hết được rồi Làm sao mà ngủ được Còn con nữa Tuấn lại tỏ ra bình thường Anh thấy có sao đâu Lúc trước ấy Mẹ vẫn ngủ ở đây Bây giờ có em về Nên mẹ nhường phòng kín cho em đấy Ôi trời ạ Nghe câu nói của chồng Hà khó chịu hết sức Nhưng cô không biết phải làm sao Mới về nhà chồng còn lọ nước lạ cái Cô không dám nói gì Chỉ đành nhỏ nhẹ nói với chồng Thôi Anh kiếm cho em cuộn băng keo với cả tấm bìa giấy em che ô gió lại chưa hôi thế này mất công ảnh hưởng đến con đến bữa tối Hà được mẹ chồng cho ăn cơm với cá bóng kho và mắm kho tiêu nhìn thức ăn chỉ có vòn vẹn mấy con cá bóng vé tẹo với cả bát nước mắm kho tiêu thời hiện đại không hề thiếu thốn thế mà mẹ chồng cô không dám cho cô ăn nhiều chẳng có được một bát canh thấy tuổi thân nhưng cô không dám đòi hỏi gì Cô chỉ biết im lặng cầm lấy bát cơm. Mẹ chồng cô còn bảo cô. Con sinh con ấy, non ngày non tháng, nên là ăn mắm kho tiêu cho chắc ruột. Vâng ạ, con biết rồi. Hà ngậm ngùi, thấy vợ như vậy, Tuấn có vẻ không vui. Thấy mẹ lo cho em không? Em có phước lắm, sao mặt mày cứ yếu xìu thế kia? Có phước lắm mới được làm con dâu của mẹ anh đấy. Hà nghe xong chỉ biết cượng cười. Sau khi cho bé bú xong Hà mệt mỏi buồn ngủ Vừa chợp mắt được một tí Thì cô lại có cảm giác ngưa ngáy trong người Nhất là ở phần lưng Ngưa ngáy như bị con gì đốt Không thể nào ngủ được Hà tỉnh giấc Cô gãi sồn sột lên lưng mình Chẳng hiểu có con gì bò vào Cô cố gắng nằm xuống Nhưng không tài nào nhắm mắt được Hà nằm Sau đó cô có lên cả Có con gì đó Bò khắp người của mình rất khó chịu Cô ngồi bật dậy Vội vàng lấy điện thoại, mở đèn và lát lên. Cô tá hỏa, trời đất ơi không thể nào tưởng tượng được. Những con mạt gà nhỏ li ti chỉ bằng đầu cây kim bé, đang bò khắp tay khắp chân của cô. Những con mạt tự sinh ra từ những phân gà, lâu ngày bị ủ dơ bẩn. Chúng sinh ra rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức chỉ cần chạm tay vào nơi đó là có hàng trăm con bò lên tay cô. Cái loại bọ quỷ quái gì thế này? Khi mà nó lên người mình, chúng sẽ cắn mình, hút máu và gây ra cơn ngứa dai rằng, có thể kéo dài đến cả nửa tháng. Hạ hốt Hoảng soi đèn lên người đứa con nhỏ của mình. Cô cũng nhìn thấy những con bọ ly tĩ đang bò. Hà vội vàng bế con vào phòng của chồng cô nói to. Em không thể nào ngủ được trong phòng đó. Mẹ nuôi gà, sinh ra mạt, nó bò vào trong phòng làm sao mà ngủ được. Tuấn bực bội vô cùng. Chồng cô không tin lời của vợ Anh phản bác bằng giọng nói vô cùng gay gắt Bây giờ là gần giờ sáng rồi Em còn không ngủ được thì làm sao đây Phòng đấy lâu nay mẹ nằm có làm sao Làm gì có con mạt nào Đừng có lằng nhằng Hà bế con trên tay Nói thật to cho chồng hiểu Anh không tin à Anh vào trong phòng Anh soi đèn lên xem Trời đất ơi Em nói sao anh không tin Tuấn lập tức vào phòng mở đèn pin lên Đúng thật là nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều con bọ mạt li ti đang bò khắp giường Lúc này Tuấn mới tin lời của vợ nên để hai mẹ con Hà ngủ chung phòng với mình Nhưng bởi vì mạt bò đầy người nên cả đêm đó Hà toàn nằm gãi cho đến gần sáng cô mới chợp mắt được Còn chồng của cô thì vẫn say giấc Sáng hôm sau bà hạnh mẹ chồng Hà dậy sớm bà vào trong phòng lại trả thấy con dâu đâu Bà hạnh hoang mang, không biết con dâu bế cháu nội đích tôn của bà đi đâu rồi. Bà bước sang phòng con trai thì bà tá hỏa khi nhìn thấy con dâu tự ý chạy sang phòng của chồng. Con dâu của bà đang còn ngủ rất say bởi vì đêm qua thức đến gần sáng. Nhưng mà bà có biết điều đấy đâu. Bà cho rằng con dâu mình ngủ nướng. Bà nhìn con dâu nằm trên giường cùng với con trai bà. Bà có một cảm giác ngứa ngáy. Lúc này, sự tức giận sôi trào. Bà không thể nào chịu đựng được. Lòng ngực của bà như vướng một cục tức to tướng. Bà đứng đưa tay chống hông, nghiễn răng trời thầm. Cái đồ con dâu chắc nếp, mới sinh đẻ chưa gì, đã muốn gần gũi với chồng, chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì. Nghĩ bụng thôi chứ bà tức lắm, bà la ầm lên. Này, trời đất ơi, sao phòng trống đấy mày không nằm, lại sang đây. ha dậy dậy dậy. Tuấn nghe mẹ nói vội vàng chạy vào trong phòng. Vợ con nói trong phòng đấy có mặt, nên là qua phòng này nằm mẹ ạ. Bà hạnh câu mày. Nó nói, thế mà mày tin à? Trong phòng này làm gì có con gì? Mẹ ngủ bao liêu lâu nay có thấy con mặt con mẹc gì đâu? Hay là nó muốn ngủ với mày? Nên nó mới bày ra chuyện đấy. Hà vừa thức dậy, cô liền nghe cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chồng cô. Hà nghe giọng mẹ chồng cô, nên lại nhắc lại câu nói đó. Thôi thôi, nó muốn ngủ chung với con, nên kiếm cớ này nọ, nói cái gì chả được, mày đừng có tin nó. Hà không nghe Tuấn trả lời mẹ. Anh im lặng, mặc cho mẹ chồng nói vợ mình như thế. Tự dương cô cảm thấy lòng mình uất nghẹn, tủi thân vô cùng. Cô buồn tuổi bước ra, nhỏ nhẹ giải thích. Mẹ ơi mẹ, nhà mình có mặt gà thật mà mẹ. Tối hôm qua anh Tuấn cũng nhìn thấy nó. Mẹ không tin. Mẹ vào anh Tuấn soi đèn pin cho mẹ thấy. Trong phòng tối như thế, mẹ làm sao mà thấy được? Bà Hạnh nghe xong thái độ khó chịu. Hà không biết là bà cố tình hay thực sự là bà không biết rằng trong căn phòng đó có đầy mặt gà. Nhưng thái độ của mẹ chồng cô vô cùng khó chịu. Bà Hạnh câu có. Thôi, cần gì phải xem. Nhà này không có con rác như cô nói đâu. mặt với chả rác. Từ nay cô muốn ngủ ở đâu thì tùy cô. Nói xong bà hạnh bỏ đi làm việc đồng. Bởi vì bà ta là đại kỵ chữ. Mạt, bởi vì sợ mạt nhà. Nên thay vì nói đúng từ mạt gà, bà gọi là con rác gà. Mà con dâu cứ nhắc đi nhắc lại cái từ mạt. Bà tức lắm. Hà và Tuấn quen nhau và yêu nhau. Khi cả hai học trung trường trên thành phố. Mỗi tỉnh ngây thơ trong sáng thời sinh viên thật đẹp biết bao nhiêu. Hà xinh xắn dễ thương nên rất nhiều chàng trai thành phố theo đuổi cô Nhưng cô lại chỉ yêu mình Tuấn Bởi vẻ nhà quê hiền lành, chất phát và giản dị Tình yêu Hà dành cho Tuấn vô cùng đơn giản Hà trái ngược với những cô gái khác Cô yêu Tuấn khi về quê anh chơi Cô yêu cả cây cầu gỗ bắc qua mương Yêu những nọc rơm yêu màu xanh của mạ non Còn yêu cả những hàng tre, bờ đê, đường làng Và cô quyết định kết hôn với con người nơi đây Tương trường cuộc sống thôn quê tươi đẹp bắt đầu, nhưng Hà không ngờ rằng sống trong chăn mới biết chăn có giận. Sau khi cưới chồng, Hà vì công việc nên không ở nhà chồng mà về ở nhà với mẹ đẻ để tiện đi làm. Thời gian đó chưa đủ để cô biết được mẹ chồng của cô là người như thế nào. Chồng cô thì tính anh khá hiền lành, anh chưa bao giờ to tiếng với cô. Sau khi sinh con, cô ở cữ nhà mẹ đẻ 3 tháng, hết cữ bây giờ cô về nhà chồng. Đây là ngày đầu tiên Hà sống trong nhà chồng Trên đường về nhà chồng cô háo hức bao nhiêu Thì bây giờ đây cô lại hoàng sợ bấy nhiêu Không biết cô có thể sống chung với mẹ chồng quái gở này Được đến bao lâu Nhưng dù coi như thế nào đi chăng nữa Hà luôn tự nhủ với bản thân mình rằng Mình cần phải cố gắng Phải sống thật tốt để hòa nhập với gia đình nhà chồng cô Chả có nhẽ mới cưới về nhà chồng được một ngày Hai ngày Mà lại khăn gói về nhà mẹ ruột hay sao? Với lại cô không thể nào để cho mẹ cô buồn và lo lắng cho cô được. Cô thực sự không muốn mẹ cô phải buồn vì cô. Hà rửa mặt sau đó nhìn vào gương. Cô tự nhủ với chính mình. Cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Biết đầu mọi chuyện sẽ quen dần và tốt đẹp. Hà, cố lên. Bố chồng cô mất cách đây 5 năm bởi vì bệnh nặng. Trong gia đình chồng Hà chỉ còn mẹ chồng và em trai chồng chưa có vợ. Chị gái thì đi lấy chồng rồi. Mẹ chồng của cô làm nghề đi thu mua phế liệu. Bà rất siêng năng nên bà đầu tất mặt tối trên một chiếc xe máy cũ chạy khắp nơi. Là dâu mới, Hà luôn cố gắng không làm phật lòng của mẹ chồng nên cô không dám ngủ muộn. Buổi tối cô cải báo thức 6 giờ sáng dậy để giúp đỡ mẹ chồng việc nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng. Sáng hôm sau 5 giờ sáng. Hà đang nằm ngủ ngon giấc thì cô nghe tiếng ồn bên ngoài. Bà hạnh mẹ chồng cô lấy cái trà cán trổi gõ cổng cọc vào cửa phòng của vợ chồng Hà đang nằm. Miệng bà nói dao rào. Dậy đi, dậy mau. Nhà này không có cái thứ lười đâu, dậy. Hà bật dậy nhẹ nhàng đi ra để tránh làm cho đứa con nhỏ thức giấc. Tuấn cũng dậy chuẩn bị đi làm. Vừa vệ sinh cá nhân xong chưa kịp phụ giúp gì cho mẹ chồng thì Hà nghe tiếng con khóc e oe. Cô vội vàng quay lại vào phòng bế con để sỗ dành cho con bú. Hà ngồi trong giường chăm con nhỏ lại nghe tiếng mẹ chồng cằm giam bên ngoài. Dâu con cái gì mà ngủ tới giờ này đợi gọi mới chịu dậy. Hồi tôi làm dâu ấy à ba giờ sáng, 4 giờ sáng là tôi dậy tôi đi làm rồi. Nghe mẹ chồng thở dài chê trách Hà cảm thấy buồn lắm bởi vì mẹ chồng không hiểu cho cô. Cô có con nhỏ chỉ mới 3 tháng tuổi Giờ ăn giờ ngủ chưa ổn định Đêm có khi thức dậy ti sữa ba bốn lần Rồi có lúc ấy Đâu cô chịu ngủ lại đâu Nằm trôi cả mấy tiếng đồng hồ Có khi thức trắng cả đêm Có khi khó chịu Còn khóc mãi không chịu nín Hà ngồi buồn nhớ lại những ngày ở cữ Mẹ ruột cô chăm cô Thật là sung sướng biết bao Cô muốn ngủ bao giờ thì ngủ Ngủ đến 8-9 giờ Chẳng có ai trách móc cô Lại có mẹ cơm bưng nước rót Đến tận giường cho cô chăm lo nhẹ nhàng từng ly từng tí Đúng là ở đâu Cũng không ai tốt Bằng cha mẹ mình Chỉ có cha mẹ mới là người thực sự Dành tình thương cho mình Nghĩ tới những điều đó Hạ cảm thấy thương mẹ vô cùng Công nuôi lớn cho ăn cho học bao nhiêu năm Cô chưa báo đáp được ngày nào Mà đã vội đi lấy chồng Bây giờ cô tự nhủ Không được để mẹ phải lo lắng thêm cho mình Nhất định là như vậy Chọn chồng là do cô Sướng khổ gì cô cũng phải chịu Bởi vì mẹ cô khổ vì cô quá nhiều rồi Sau khi dỗ dành cho con ngủ lại Lúc này Hà cảm thấy rất đói Cô bước ra tìm gì đó để ăn sáng Trong càn bếp lúc này không còn ai Chồng cô đã ăn sáng xong xuôi và chuẩn bị đi làm Còn mẹ chồng cô thì Đã dắt xe đi mua phế liệu Hà mở nắp nồi ra còn ít cơm Cô múc tô cơm ra rồi tìm thức ăn, nhưng chỉ thấy có mỗi một chén mắm kho tiêu còn lại vào tối qua. Không có lấy một con cá hay là miếng thịt nào. Hà ngậm ngồi ngồi múc cơm ăn. nhưng miếng cơm đã nuốt xuống bụng, nhưng cổ họng của cô cứ vương vướng, một sự nghẹn ngào. Thấy chồng mặc quần áo đi làm vừa mới bước ra. Hà vội vàng lên tiếng. Sao em chả thấy cá với thịt gì thế? Ăn như thế này... Em làm sao có sữa cho con? Nghe xong câu của vợ Tuấn nói với cô Thịt cá anh với mẹ ăn hết cả rồi Mẹ nói em mới sinh con Bụng giả đang còn lòng lèo Không nên ăn cá thịt nhiều Như vậy không tốt Nghe những câu nói hết sức cổ hù này Hà cảm thấy bực Cô sẵn giọng nói thẳng Không tốt cái gì chứ Ăn cơm với mắm như thế này Bụng của tôi không chắc ấy. Giời đất ơi Làm gì có sữa cho con Hà gắt gỏng như vậy Khiến cho Tuấn khó chịu Ai đẻ mà chả ăn như thế Làm gì có chuyện không có sữa Mà tôi đi làm đây Mới sáng ra đã cảm giảm khó chịu Nói xong Tuấn lập tức bỏ đi làm Hà ngồi lặng lặng không nói lời nào Cô cảm thấy sống mũi cay xè Nước mắt tự động tuôn ra Sợ phút này đây cô mới biết Mình lấy nhầm chồng rồi Người đàn ông của cô trước kia bắt đầu thay đổi rồi Tuấn ngày chưa cưới cô Cô nói gì anh đều nghe cô. Phải chăng khi lấy nhau rồi, có được nhau rồi, thì không còn trân trọng nhau nữa. Giọt nước mắt của Hà vô thức chảy xuống, rơi thẳng vào tô cơm. Nhớ lúc còn quen chồng, Hà luôn nghĩ, người miền quê nhất định dễ sống bởi vì sự đơn giản mộc mạc. Nhà cửa không khá giả gì, chắc chắn không lo chuyện môn đăng hộ đối, giống như trong mấy bộ phim mà cô hay xem. Nhưng đúng là cô đã có một suy nghĩ sai lầm thực sự quá sai lầm. Nghe tiếng con khóc, Hà vội vàng gạt đi nước mắt để vào phòng với con. Trong căn nhà vắng, giờ chỉ còn có hai mẹ con Hà. Cô cố gắng lo cho con ngủ để còn đi giặt mấy bộ quần áo, nhưng con cứ khóc mãi mà cô chẳng biết nguyên nhân. Cô chỉ biết cố gắng bồng bế dỗ dành con. Cô nhớ lại cu con của cô, hình như gần một tuần nay chưa ỉ, chắc là do cô ăn khu quá. Nên con cô bị tao bón rồi Sỗ rảnh con nín Hạ lên bàn thờ ông địa lấy quả thanh long Mang xuống Cắt ăn cho có chất vitamin Để cho bú Con dễ dàng đi ngoài Ăn xong thấy con ngủ cô tranh thủ đi giặt mấy bụi quần áo Chứ không mẹ chồng cô về Lại nói rằng Con dâu lười chảy thây Đến hơn trưa 10 giờ Tiếng xe máy cũ bọc bạch chạy về Bà Hạnh dừng xe ngoài dân Tay sách ít thịt cá rau Bà vừa mới mua ngoài chợ về Bước vào trong nhà Bà dẫm phải phân gà cảm giác nhảy nhụa ở chân Làm cho bà nhăn nhó mặt mày Bà giờ cây chân dính phân ra sau Vừa rửa chân Bà vừa mới trách mắng Đúng là Không hiểu được con dâu nhà này Từ sáng tới giờ không biết nó làm cái gì Để gà vào trong sân Phẹt đầy ra thế mà không biết đuổi ra ngoài Có mỗi một đứa con à Đi vắng mặt thì thôi chứ về đến nhà Là bực cả mình Hạ nghe đấy, nhưng mà cô bỏ ngoài tay. Cô nghĩ bây giờ có giải thích thì bà cũng không muốn nghe. Cô đành im cho xong chuyện. Bà Hạnh sau khi rửa chân xong, bà đi vào, tìm mấy miếng vải vứt đi. Sau đó xử lý, mấy đống phân gà trong nhà bếp. Bà làm đến đâu, bà càm giảm đến đấy. Có người ở nhà cũng như không có. Chán bỏ mẹ đi được. Hạ nghe, cô bước ra và lên tiếng giải thích. Mẹ ơi mẹ, cô pin nó quấy quá. Nên con không để ý đến gà. Để ngày mai con đóng cửa. Cho nó không vào bếp à? Thôi! Bà! Lơ đãng thì có. Đừng có lấy con ra mà làm cái cớ với tôi. Thấy bà nhăn nhó như vậy. Hà đành im lặng chấp nhận. Rằng mình lơ đãng. Thấy mẹ chồng làm cá rửa thịt. Hà vội vàng ra nhặt rau gọt bí. Rồi đem rửa. Bữa cơm trưa. Chỉ có mẹ chồng và con dâu ngồi ăn. Bà hạnh múc thức ăn ra bàn rất ít. Bà tự dưng... Thay đổi giọng ngọt ngào Mẹ con mình ăn nhiều đây thôi con ạ Còn lại để phần Chiều thằng Tuấn Với cả thằng Tú về nó ăn Hạ múc miếng canh bí đỏ Bà Hành lại nói với cô Ăn canh ít thôi Mới đẻ dậy Ăn nhiều Nó lỏng cái bụng đấy Mẹ à Cô binh mấy ngày rồi chưa ị Mẹ cho con ăn chút canh Cho cháu dễ đi à Ôi giời 6-7 ngày chưa ị là chuyện bình thường Nó còn bé tí Bú mẹ thì phân nó sánh một chút Là tốt chứ làm sao Cứ ăn nhiều mắm tiêu vào cho ấm bụng ấm dạ Canh nhiều làm cái gì Nói nhiều Nghe đến đây Hà vãi cả người tao bón mà nói sánh Đích thị là mẹ chồng của cô Đúng là cổ hù Một người ngày xưa còn lại Vô cùng hiếm hoi Hà không dám cãi mà cố gắng tỏ vẻ nghe lời Dạ vâng Vậy con ăn mắm cũng được Nói miệng vậy cho bà mẹ chồng vừa lòng thôi Chứ cô thực sự không nghe Bà Hạnh vui cười Bởi vì con dâu bà biết nghe lời bà Ăn cơm xong bà Hạnh lên võng nằm nghỉ trưa Bà gọi điện thoại cho con gái Để nói chuyện quan tâm con gái Những cái chuyện linh tinh này nọ Hà phải ăn uống kiêng cữ Theo ý mẹ chồng khổ sở lắm Cô ức lắm Nên tranh thủ lúc mẹ chồng nằm trên nhà Đang tám chuyện điện thoại Cô xuống bếp mở nắp Múc tô cơm tràn với canh bí đỏ Mang vào trong phòng của mình Đóng cửa lại Và trốn ăn một cách khổ sở Vừa ăn xong cô nằm ngủ Thì nghe tiếng gọi cửa mạnh bên ngoài Nên cô tỉnh dậy Hà mở cửa ra thì mẹ chồng cô quát Ai cho cô tự tiện Lấy thanh long mà ăn hả Trái cây tôi vừa đơm hôm giảm Mà cô tự lấy Cô không hỏi tôi à Hà giật mình lắp bắp Dạ Con tưởng là đơm lâu rồi Tại con thấy nó héo nên con... Cái gì cơ? Héo héo cái gì? Mới sinh đẻ xong, cô ăn cái gì thế hả? Có cái miệng cô chỉ biết ăn thôi, không biết làm. Nói xong bà vội vàng lấy mũ đội vào. Hà nhìn là biết, bà đang chuẩn bị đi mua ve chai. Tôi đi mua nhôm nhựa, ở nhà nhớ để ý gà vịt đấy. Vâng, con biết rồi. Đến 3 giờ chiều em trai của chồng đi làm về lục cơm ăn. Bà Hạnh 4 giờ mới về. Liền mở nồi ra thấy còn rất ít canh. Bà đưa mắt nhìn con dâu, tỏ bè nghi ngờ, nhưng bà cũng đành im lặng. Bà hạnh không nói gì. Bà bỏ ra sau nhà, cho bò ăn cỏ. Thả xuống lấy nồi đi nấu cơm chiều. Bây giờ cô mới phát hiện ra rằng mẹ chồng cô không những rất cổ hủ, mà còn là một người siêu tiết kiệm. Trong bếp bà có gói bột ngọt cụ kỹ. Cô lấy đem ra, thì thấy hết hạn từ năm ngoái. Thế mà bà cứ để đấy, để mà nêm nếm. Nhớ lại lúc mới cưới về Ở được ba hôm Mẹ chồng cô tiết kiệm đến mức Thức ăn thừa đêm qua ăn không hết Bà bỏ vào trong tủ lạnh Ngày mai hâm lại ăn tiếp Kể cả rau luộc Bà cũng bỏ ngay vào trong tủ lạnh Thấy vậy đấy Nhưng Hà đâu có dám nói chi Đến tối lại có món canh chua Do chú hàng xóm cho con cá lóc Ăn xong còn một tô Bà hạnh vội vàng bỏ vào trong tủ lạnh Để dành ngày mai ăn nốt Hà thấy như vậy cô liền góp ý Mẹ ơi mẹ, thức ăn thừa để qua đêm trong tủ lạnh, mặc dù hâm nóng, nhưng mà sinh ra độc tố không tốt cho sức khỏe đâu mẹ. Cô vừa mới nói rứt câu, mẹ chồng không những không nghe, còn tỏ thái độ gay gắt. Cô không cần phải dạy tôi, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Nhà này ăn như vậy rồi, có làm sao đâu, có chết đâu. Tuấn lúc này nghe như vậy, còn hùa theo mẹ. Mẹ nói đúng đấy. Đúng cái gì mà đúng, anh thì biết cái gì. Anh không nghe em à? Thế thì anh với mẹ cứ ăn đi. Cô cảm thấy quá mệt khi ở với những người không hiểu được vấn đề. Hà thì khác. Cô rất kỹ tính về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nằm trên giường, Hà tâm sự với chồng. Em cảm nhận mẹ gắt gỏng với em lắm. Hình như mẹ không thích em thì phải. Tuấn nghe xong lại cần nhằn với cô. Em cứ suy nghĩ linh tinh nhỉ. Xưa này mẹ vẫn thế. Có cái gì thay đổi đâu. Làm gì có cái chuyện không thích? Thôi được rồi. Ai, lúc trước ấy, tôi về nhà chơi, thấy mẹ vui vẻ, chứ không giống như bây giờ. Tôi nói vậy mà anh đâu có tin. Không những mẹ, mà đến cả anh cũng thay đổi rồi. Khi sáng anh còn nhắn nhó với tôi. Đúng là đàn ông khi có được rồi, là không còn trân trọng. Tuấn nghe xong liếc mắt đứng hình nhìn vợ. Tuấn cố tình né tránh, nên đánh trống làng, liền đặt tay lên chán của vợ. Trà trà đâu có nóng đâu Mà tại sao suy nghĩ linh tinh như bị sốt thế nhỉ Anh mới là người ấm đầu bị sốt đấy Hà nhéo vào má của chồng Sau đó bị Tuấn la lên Này đau Cho anh chừa cái tội Hùa theo mẹ mà bắt nạt vợ Này em Toàn nghĩ gì đâu ấy. Ai mà bắt nạt em chứ Hà lấy gối đập vào người của Tuấn Cho anh chừa cái thói đi Đừng có nói nữa Tuấn lấy tay chống đỡ cây gối Thôi được rồi anh chừa Anh chừa được chưa Hà lúc này mới cười hơi quá Cô liền giật mình lấy tay che miệng Còn bà Hạnh nằm bên phòng Nghe tiếng con trai và con dâu đùa giỡn với nhau Bà gắt gỏng Tối rồi im lặng đi Ản nò rửng mỡ Im cho người ta nằm Hà nghe thấy trột dạ Cô nói thì thầm với Tuấn Nghe mẹ nói gì không Giỡn có tí thôi Mà bà đang khó chịu đấy Thôi mẹ già rồi Nên là hơi hơi khó một tí, em đừng để ý. Ngủ sớm đi, ngày mai anh còn đi làm. Hà đưa mắt nhìn đứa con nhỏ của mình đang ngủ say. Lòng cô giấy lên một sự lo lắng về 8 ngày mà con còn chưa đi ngoài được. Từ lúc sinh ra tới giờ cao nhất là 5 ngày. Hà mở điện thoại ra tìm hiểu về chương táo bón của trẻ sư sinh để có thể vơi đi được sự lo lắng trong lòng. Tuấn đang nhắm mắt ngủ thì khó chịu bởi ánh sáng điện thoại của vợ đang nằm bên cạnh. Tuần nhíu đôi lông mày nhìn vợ. Tắt cái điện thoại đi, trói mắt như thế, làm sao anh ngủ được? Hà không nói gì, sự lo lắng trong lòng cô dường như đã lấp đầy nên không muốn để tâm tới chồng. Sau khi xem trên mạng thì biết, con bị tao bón. Hà nằm đó hơi khó ngủ, cô chằn chọc đến 10 giờ khuya, bắt đầu lim dim, thì đứa con nhỏ lại ỏ ẻ. Hà ngồi dậy kiểm tra tã lót không thấy ướt, Cô bế con lên cho bú, nhưng con chỉ bú một chút rồi lại khóc. Vậy là Hà phải bế con trên tay. Được bế đưa bé chỉ phát ra âm thanh nho nhỏ, vẻ mặt của con lúc này hơi khó chịu. Bé bổng được hơn nửa tiếng, Hà thử xuống, nhưng con lại khóc lên. Thế là cô đành bế lên, đi đi lại lại trong phòng cho đến nửa đêm con mới chịu đi ngủ. Cô thực sự cảm thấy rất mệt. Hào lúc đó ngủ được vài tiếng đến 3 giờ sáng con lại khóc và khóc rất to. Hà nhìn chồng nằm đó, chẳng hiểu được tiếng khóc lớn như vậy bên tai chồng, nhưng mà chồng cô vẫn ngủ ngon. Người chồng, người cha, lẽ ra phải dậy phụ vợ một câu, hay là hỏi han này nọ một câu, đàng này anh vẫn im lặng nằm đó. Như thể đó là trách nhiệm dành riêng cho mỗi một mình Hà. Cô cảm thấy tuổi thân tức giận, nhưng đang cố gắng nhịn, bởi vì còn một chút nề nang mẹ chồng cô. Đưa con bé nhỏ khóc mãi không nín, Làm cho Hà bực bội Cô lên tiếng trách chồng Con khóc to như thế Mà anh nằm đấy anh ngủ cho được Tuấn mở mắt ngồi dậy Hỏi vợ với giọng ngáy ngủ Này Làm cái gì mà con khóc to thế Ai mà biết được Này dáng dỗ rảnh nó đi Làm sao mà anh dỗ được Tuấn ngáp giải ngáp ngắn Rồi chẳng thể nào cưỡng được cơn buồn ngủ Nên anh lại nằm xuống Nhắm mắt bỏ mặc hai mẹ con Hà không khỏi ấm ức vì người chồng vô tâm Cô quá mệt mỏi rồi Cô bỏ con xuống giường Sau đó quát lên Cái gì mà khóc nhiều thế à Mệt quá rồi Đứa con bị bò xuống giường đột ngột Nên khóc to hơn Ngay lúc này bên phòng Mẹ chồng vọng ra giọng điệu móc méo Vứt nó luôn đi Tiếng khóc của con lấn át cả tiếng mẹ chồng Nên Hà không nghe rõ Lời mẹ chồng vừa nói là gì Chỉ nghe giọng bà nói thứ gì đó Cô định bế con lên Thì thấy con đang muốn đi vệ sinh sau 8 ngày Cô mừng lắm Để yên cho con ỉ Hà vừa thương vừa xót Cô mừng rơi nước mắt Nghĩ chắc con khóc con khó chịu Bởi vì không đi vệ sinh được Hà tự nhủ bắt đầu từ ngày mai Cô không ăn cơm bê mắm tiêu nữa Mặc cho mẹ chồng có bắt ép Cô nhất định không nghe lời bà Mỗi phần của con thoang thoảng Trong căn phòng ngột ngạt Làm cho Tuấn tỉnh giấc Anh ngồi dậy nói với cô, thế mà cứ lo sốt vó lên, nói rồi, mẹ bảo từ từ, có bị làm sao đâu. Hà nghe như vậy lại càng bực mình, cô quát chồng. Anh thì biết cái gì, con vừa đi ngoài táo bón quá trời, ở đấy mà nói linh tinh. Vẻ mặt của Tuấn cao có, anh cho rằng vợ mình khó tính, nên mới nói mình như vậy. Đúng là mệt với em thật, táo bón đâu mà táo bón. Rõ ràng là con đang bị tao bón, vậy mà chồng cô lại không chịu nghe. Sẵn cơn tức, Hà nói thẳng luôn. Anh vô tâm nó vừa thôi. Cái gì vô tâm? Vô tâm chỗ nào? Lòng của Hà đắng chát, cô nhích môi cười. Không vô tâm mà con khóc cả đêm. Anh không hề ngồi dậy, hỏi han hay ẵm bồng phụ tôi. Anh nằm ngủ ngon như không có chuyện gì. Ngủ đâu mà ngủ, nằm nghe hết. Anh nghe mẹ nói mà. Thế mẹ anh vừa nói cái gì? Tuấn cứ ngỡ rằng vợ cũng nghe được nên buộc miệng nói để chứng minh rằng mình không hề ngủ say như vợ tưởng. Mẹ bảo là... Đập luôn đi. Nghe câu nói của chồng hà choáng váng. Cái gì cơ? Anh vừa nói gì? Anh nói lại tôi nghe. Hà lặng người ngồi im. Đột nhiên như có vật cản vô hình nào đó đang chắn ngang cổ họng của cô. Hà hít sâu một hơi Cố gắng kiềm cơn tức Cố ấm ức hỏi lại chồng Sao anh im lặng Mẹ nói vật luôn Là vật cái gì Tôi không thể nào tin được Còn khóc tôi ấm bồng cực khổ không ngủ được Không ai hiểu cho tôi Còn mẹ với anh nằm ngủ như không có chuyện gì Ai làm gì Mặc ai Thế mà còn nói ra câu đó được Bà nội bảo vật cháu chứ gì Ôi trời đất ơi Lúc này Tuấn hơi sững sờ Bởi vì vợ mình không nghe Anh ta vội vàng bào chữa Không có Mẹ không nói thế Anh chỉ nói đùa em thôi Thôi Anh đừng tưởng tôi không hiểu gì Anh thật là quá đáng Cô họng lúc này như nghẹn đắng Cô mệt mỏi vì chăm con không ai hiểu Mà còn bị nói ra những lời cay nghiệt như vậy Tức đến mức Hà nằm xuống Cứ nghĩ tới câu nói của mẹ chồng Cũng không tài nào ngủ thêm Hà khóc thành tiếng Thấy vợ khóc như vậy, Tuấn mới nhỏ giọng nói lời xin lỗi. Mẹ chỉ nói thế thôi, không như em nghĩ đâu. Chưa còn cái gì, nghĩ gì nữa đây. Thấy tôi về đây cực khổ như thế, mà tôi toàn gặp người vô tâm. sao những giọt nước mắt ngắn dài, hạ ước lắm, nhưng cô phải suy nghĩ, nhậm ra là phải tùy tục, lấy chồng có con rồi, giờ có ra sao, thì cô đành phải cố gắng mà sống. 9 giờ sáng, Mẹ ruột của Hà gọi điện hỏi thăm. Con về nhà, của chồng sống thế nào? Ăn uống có được không con? Hà sợ mẹ buồn nên cô nói dối. Dạ, con khỏe lắm. Ăn uống bình thường, mẹ đừng lo. Thế mẹ chồng con có khó không? Nghe đến đây Hà im lặng vài giây. Sau đó cô lên tiếng. Dạ, mẹ chồng đối xử với con rất tốt ạ. Đầu dây bên kia giọng mẹ cô ấm áp. Mẹ nhớ cháu ngoại lắm Khi nào rảnh, bế cháu về chơi Này, con nhớ giữ gìn sức khỏe Ăn uống đầy đủ Để có sữa cho con bú Vâng ạ, con biết rồi Con sẽ về Hôm nay là ngày cu bin Được 3 tháng 10 ngày Bà Hạnh nói với Hà Này, con cho em bé ăn sổ lòng Với cả cắt tóc máu đi nhá Hà ngơ ngác Bởi vì từ hồi tới giờ Cô chưa nghe ai nói về điều này Là sao hả mẹ? Em bé mới 3 tháng chưa được ăn đâu mẹ Với cả bác sĩ dặn 6 tháng Mới cho ăn giảm Bác sĩ nào dặn? Toàn là tào lao 3 tháng 10 ngày phải cho ăn Tôi luộc sẵn cái trứng rồi đấy Cô vào đấy Lấy ra đi Để tôi cho nó ăn ừ. Chưa để cho cô chăm mấy sau này Nó kén giống cô thì khổ Hà không muốn nghe Nhưng cô đành phải vào lấy trứng đem ra Bà Hạnh chuẩn bị sẵn một lọ hoa Và thắp đèn dầu lên Sau đó, bà ta lấy lòng đỏ của trứng gà, tám nhỏ, rồi đút cho Cú thấy con không chịu ăn cứ nhè ra, nên Hà lập tức lên tiếng. Thôi mẹ đừng cho ăn nữa, mẹ xem cháu không chịu ăn cứ nhè hết cả ra. Bà Hạnh tức giận gắt gong. Tại sao cô cứ cãi tôi nhỉ? Thằng nhỏ nó đói, nó ăn như vậy mới kêu nó nhè. Thằng bé nó đang tập ăn đấy. Hà cố gắng nhịn cho qua chuyện, thì bà Hạnh lại nói giọng cưng nượng với cháu nội. Mẹ gì mà hư nhở, người ta đói mà trả cho ăn. Có phải không, pin của bà? Bà Hạnh vừa nương yêu vừa đút trứng cho cháu, chỉ mới tròn 100 ngày tuổi. Hà nhìn thấy mà bất lực, xót cho con. Nhưng cô chỉ biết đứng nhìn. Cô binh đang ăn bỗng ho sạc sụa. Hà thấy như vậy thì sợ con mắc nghẹn, cô vội vàng bế lên, móc hết trứng trong miệng của con ra. Cô bực mình lắm rồi. Cô nói thẳng với mẹ chồng. Còn nói với mẹ rồi là Cú Binh đang còn bé, chưa ăn được Mẹ cứ ép nó, mắc nghẹn thì sao à mẹ Bà Hạnh đứng dậy quát to Tôi nói cho cô nghe Chồng cô mới đầy tháng Đã ăn rồi, thế mà bây giờ Cứ lớn ảo ào, ào ra đấy thôi Có bị làm sao đâu, không ăn nữa thì thôi Nó đói nó khóc, cô tự đi mà dỗ dành Hà thực sự không hiểu được mẹ chồng cô Ai góp ý cái gì Bà, bà không giờ nghe Lúc nào bà cũng cho rằng là mình đúng Hà chán ngán mẹ chồng cô hủ quá mức, nên mách với chồng. Em mệt mẹ quá rồi. Tuấn lại không nghe vợ, mà còn banh mẹ. Không sao đâu, mẹ nuôi anh với thằng Tú, lớn từng này rồi, chả có nhẽ mẹ lại sai. Buổi trưa bà Hạnh đi chợ về, Hà thấy Cú đang ngủ, nên cô xuống bếp nấu ăn. Dù chỉ mới về đây làm dâu, nhưng Hà nhận thấy mẹ chồng cô nấu ăn rất mặn. Bà nêm bột canh nhiều và dùng nhiều mì chính, nên vị rất đậm. Nay Hà được nấu ăn Cô nêm thêm chút đường Và chỉ cho ít mì chính Vừa dọn cơm lên Bà hạnh vội múc miếng canh đưa vào miệng Bà liền nhận ra sự khác biệt Nên bà hỏi cô Có phải là cô cho đường vào đồ ăn không? Nhận thấy mẹ chồng không thích Hà nhẹ nhàng Dạ vâng Tại con không quen ăn nhiều mì chính Nên con nêm thêm tí đường mía Cho dễ ăn mẹ Bà nghe xong tỏ thái độ khó chịu Nhà này không quen ăn kiểu đấy nhá Cô đừng có tự ý theo ý của cô. Tôi là tôi không ăn được. Hà im lặng không nói gì. Cô cảm thấy cuộc sống của mình thực sự ngột ngạt. Chỉ việc nhỏ bé thôi. Mà mẹ chồng cô thực sự khó chịu với cô. Bữa cơm trưa cũng vì vậy. Mà Hà không được ăn ngon. Cô chỉ có ăn vội cho xong bữa. Sau khi ăn xong cô dọn dẹp. Hà lại vào phòng chăm con. Cô nằm gác tay lên chán và suy nghĩ. Từ ngày bước chân về nhà chồng làm dâu. Cô chưa bao giờ cảm thấy vui Thấy thoải mái Lúc nào cô cũng gồng mình chịu đựng Những lời nói khó nghe của mẹ chồng Sự bất đồng về quan điểm Mâu thuẫn từ những việc lặt vặt Làm cô cảm thấy cuộc sống nơi đây quá mệt mỏi Và cô không biết Mình phải chịu đựng đến khi nào Nhiều lúc quá út ước Hà nói với chồng Nhưng cô chỉ nhận được những câu trả lời Như em có như vậy mà cũng tức giận sao Tại sao em suy nghĩ buồn cười như vậy Cô khổ sở vì mẹ chồng Bấy nhiêu đó chưa đủ Cô còn chán ngán hơn Khi chuồng gà của nhà chồng lại sát nhà Vừa bốc mùi vừa ồn ào Vừa bọ mạt Nghĩ tới mỗi buổi sáng Khi tầm 4-5 giờ Cô phải giật mình vì tiếng gà gái bên tai Rồi cứ sầm tối Tiếng gà con kêu chít chít Tiếng gà kêu la cắn đá nhau trong chuồng Đã vậy còn mạt Còn hay bò vào người cô và con Cô thực sự không dám góp ý với mẹ chồng Bởi vì biết như vậy, bà sẽ khó chịu Buổi tối chồng vừa mây tắm xong Thấy Tuấn bước vào Hà Liên nói với chồng những điều mệt mỏi Anh nói với mẹ Rời chuồng gà ra ngoài chuồng heo đi Đang bỏ trống đấy Chưa nuôi sát gà thế này Vừa bẩn vừa ồn Lại còn bị con mặt nó cắn Em và con cũng ngủ được đâu Tuấn nghe xong không thèm góp ý với mẹ Mà chỉ lấy tay Nhét nhét vào tay của vợ Rồi nói Như thế mà em còn ngủ ngon tới sáng rồi đấy. Hà vội vàng gỡ tay nghe ra hai hàng lông mày của cô câu có. Anh rảnh quá. Ngủ mà gắn tay nghe thế này. Cho điếc tay à? tuần ngáp lìa ngáp lìa hai mắt muốn sụp xuống vừa ngáp Tuấn vừa nói. Thôi không đôi co thêm với em. Anh buồn ngủ lắm rồi. Còn ngủ giữa đêm hay thức dậy làm anh bất ngủ đi làm có làm được đâu. Mệt chết. Hà quay qua nói chuyện với con, cô cố ý nói xiên sò chồng. Tội nghiệp bố thật, con nửa đêm thức giấc, bố có dậy vạch áo ra, cho con ti được đâu. <cười> Còn mẹ, mẹ về cho con ti, mẹ khổ lắm. Nói rồi Hà quay sang nhìn thấy Tuấn, bữa mới nằm xuống, hắn liền nhắm nghiền mắt và ngủ một giấc thật ngon. Cô bực bội nhìn người chồng đang ngủ say, cô chỉ muốn đấm vào bàn mặt kia, cho Hà cơn giận. Đúng là người chồng vô tâm, mới nằm mà ngáy khò khò, nhìn mà ghét Hồi chưa cưới và bây giờ, khác nhau một trời một vực Đêm qua ăn phải thứ gì mà sáng ra, Hạ bị tào tháo đuổi Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh Đúng lúc này cô Bin thức dậy và khóc to Tuấn nhờ mẹ vào bế hộ, được bà nội bế, cô Bin nín ngay, còn cười e a với bà Nhìn ánh mắt trong trèo đáng yêu có vẻ giống Tuấn lúc nhỏ Bà Hạnh sực nhớ tới kinh nghiệm Bao nhiêu năm đời trước truyền lại Là nhỏ chanh vào mắt em bé Cho nó sáng mắt Bà Hạnh vội cầm miếng chanh được cắt sẵn trên tay Chiều mến Nói nhỏ với cháu nội Bà nội thương nào Bà nhỏ chanh cho sáng mắt nhá Vừa nhỏ một giọt nước cốt chanh vào mắt Cô Bin há miệng Khóc thét lên thật to Hà chẳng biết chuyện gì Cô nghe tiếng con khóc Cô vội vàng chạy ra ngoài hỏi mẹ chồng Làm sao cô Bin khóc ở mẹ Bà hạnh bình thản lắm. Có làm sao đâu, tôi vừa nhỏ chanh vào mắt nó cho nó sáng mắt lên đi mà." Hà kinh ngạc mờ to mắt. "Mẹ vừa nói gì? Nhỏ chanh? Mẹ ơi, mẹ nhỏ chanh bỏng mắt cháu thì sao hả mẹ?" Hà lớn tiếng nhanh chóng giật lấy cu cuubin từ tay mẹ chồng, cô luống cuống vội vàng lấy nước rửa mặt cho con. Nghĩ tới axit trong nước cốt chanh mà bỏ vào mắt của con, cô sợ lắm. Cô run cả chân cả tay. Lo lắng cho con mình. Bà Hạnh đứng nhìn con dâu, bà bực bội. Cái chuyện gì là chuyện gì, thế chẳng nhẽ tôi muốn nó. Tôi muốn hại nó à, mà cô nói cái giọng khó nghe với tôi. Hồi chồng cô ấy à, tôi nhỏ tranh đấy có sao đâu. Mắt của nó cứ sáng rực lên đấy, có bị làm sao đâu. Hà Tức muốn lộn ruột. Cái gì mẹ chồng cô cũng tự cho mình là đúng. Lúc nào cũng lấy bằng chứng sống là chồng cô em trai chồng cô ra. Thế này thế kia với cô, rồi nói có bị làm sao đâu. Nghe chả lọt tai tí nào. Hà tức lắm, tức đến phát nghẹn, bởi vì cô không cãi được bà. Cô bình khóc không chịu nín, khuôn mặt đứa bé đọ ửng lên, hai mắt nhắm nghiền, không mở ra được. Hà nhìn con mà xót xa vô cùng. trong cơn tức giận, cô nghẹn hỏng. Hà không thể nào nhịn được, cô nói thẳng vào mặt mẹ chồng. Mẹ nghĩ thế nào? Mà lấy chanh nhỏ vào mắt của thằng bé Người lớn còn không chịu được Nói gì là một đứa con nít Mẹ đừng có hở một tí là hồi xưa chồng con thế này Chồng con thế kia Bà Hạnh sững sờ Nhìn thấy con dâu mình gắt gòng Thấy cháu nội khóc Giọng của bà trầm xuống Cô không tin thì thôi Tuấn từ bên ngoài đi vào Nghe ồn ào vội vàng lên tiếng Mới sáng sớm Mẹ chồng con dâu có cái gì mà to tiếng thế nhỉ Hạ đang còn tức không thèm trả lời chồng còn bà Hạnh thì tỏ vẻ khó chịu. Thì mẹ nhỏ tranh vào mắt của thằng Bin. Nó bực bội chứ gì. Tuấn nghe sóng nghiễm nhiên. Ây, tưởng gì? Thôi, không sao đâu. Bà Hạnh thấy con trai bênh bực mình nên bà cho rằng là mình đúng. Mẹ nói không sao đấy chứ. Mà vợ của mày nó có tin đâu. Hà nghe hai mẹ con nói cô. Cô thực sự muốn nổi điên. Hà lập tức quát vào mặt của chồng. Anh nói không sao chứ gì Thế thì anh tự lấy tranh Anh nhỏ vào mắt của mình xem có sao không Cơ sở khoa học nào chứng minh Tranh làm sáng mắt Tuấn chả biết nói gì Đành im lặng Sau đó bỏ đi làm Hạ bé con vào phòng cho con ti sữa Lòng cô chưa thể nào nguôi giận Lúc này cô binh mới chịu nín Nhìn con ngậm vú Mà cô ấm ức lắm Nước mắt còn đọng lại trên má của cô Cô cảm thấy tội nghiệp cho đứa con trai bé bồng của mình Cô bật khóc Nhưng sau đó cô quệt đi nước mắt Cô sống làm dâu Vốn dĩ cô biết là phức tạp Tình trạng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu Vẫn luôn tái hiện rất nhiều trong xã hội Lấy chồng như đánh cược Thông minh xinh đẹp không bằng may mắn Đúng là Cuộc sống là như vậy Đang tiếc cuộc đời của Hà Không được may mắn Bố cô những lúc say Ông thường xuyên đánh đập mẹ cô Từ bé Hà đã chứng kiến những cảnh Mâm cơm của gia đình bị đạp đổ trong bữa ănả mong ước được sống cho một gia đình hạnh phúc C nghĩ sau này lớn lên cô sẽ không cần một người chồng giàu sang cô chỉ cần một người đàn ông hiền lành tử tế biết yêu thương vợ thương con thấu hiểu và chia sẻ nhưng nào ngờ cô lại không được như ýỞ nơi này cô đã rơi nước mắt vì tủi thân Hà lo lắng sợ mắt con có vấn đề gì nhưng may mắn chỉ hơi đỏ lên, chưa có gì nghiêm trọng, cô mới thở vào, nhẹ nhõm. Kể từ ngày hôm đó, bà Hạnh có vẻ càng gay gắt hơn với con dâu. Thấy mẹ chồng đi chợ về, để rau thịt cá trên bàn, Hà lên tiếng hỏi mẹ chồng: "Thì cá này mẹ muốn chiên hay là mẹ nấu kho ạ, mẹ?" Bà Hạnh có vẻ khó chịu. "Cô muốn làm cái gì thì tùy." Mặt Hà có chút không vui, cô vâng dạ, cô biết mẹ chồng còn đề bụng chuyện hôm trước. Những mâu thuẫn từ cách nấu ăn đến việc chăm cô bin xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu làm cho khoảng cách của hai mẹ con càng ngày càng xa. Không ai chịu nhường ai. Cứ như vậy mặt nặng mây nhẹ khi giáp mặt nhau. Bữa cơm trưa chỉ có hai người nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Hạ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng còn ánh mắt của bà cứ lườm lườm cô khó chịu với cô. Hạ không ngờ cuộc sống nhà chồng đối với cô thực sự quá ngột ngạt Quá đáng sợ như vậy Ăn cơm trưa xong rảnh rỗi Bà Hạnh lên võng nằm gọi điện cho con gái Những gì con dâu làm bà không vừa lòng Bà đều kể hết cho con gái nghe Hạ vô tình bước lên nghe được Cô tức Cô hỏi thằng mẹ chồng Mẹ nói gì thế hả mẹ Bà Hạnh tắt điện thoại rồi nói với cô Tôi nói đúng Chứ đâu có nói sai cho cô Ai, Tôi nhỏ tranh cho thằng bé Chỉ vì tôi muốn tốt cho nó Thế mà cô cứ toan toát cái mồm lên. Cô lười. Thì tôi nói cô lười. Tôi đâu có nói sai cho cô. Thôi được rồi đấy mẹ. Mẹ đúng hết. Bà lầm bầm chửi con dâu. Đúng là cái đồ mất dậy. Vài ngày sau Hà lại được nghe mẹ chồng kể xấu cô với hàng xóm. Những từ mà dành cho Hà. Như là tiểu thư. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Chưa gì lại muốn điều khiển cả mẹ chồng. Cả ngày chỉ biết ôm con. Nhiều lắm. Lời qua tiếng lại cũng đến tay Hà. Hà cảm thấy rất bực mình và rất ấm ức. Nhưng mà cô đành phải nhịn, nhịn cho êm chuyển. Nay chủ nhật chồng được nghỉ. Sáng ra con đang còn ngủ say. Hà tranh thủ đi chợ mua ít tã, sẵn tiện mua ít đồ về nấu vài món ngon cho cả nhà. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, được Hà chuẩn bị tươm tất. Em trai chồng của Hà là một người khá kiệm lời, nhưng hôm nay lại nói chuyện với chị dâu. Chị Hà nấu ăn ngon thật. Hả? <cười> Cảm ơn chú, chú quá khen. Bà Hạnh có vẻ không muốn con dâu xác nhận rằng nó nấu ăn ngon, bà liền chen vào. Mẹ thấy cái thanh chị mày nấu ăn ngon hơn nhiều. Chồng của Hà ra vẻ quan tâm vợ. Em ăn nhiều vào một chút, dạo này anh thấy em hơi gầy rồi đấy. Hà chưa kịp trả lời, thì mẹ chồng cô nói luôn. Vợ con nó ăn khỏe lắm, nhưng mà không béo lên, chứ đâu phải là ăn ít đâu. Hà có vẻ hơi buồn, cô nhỏ rộng. Dạ chắc do con bị mất ngủ Mỗi đêm cô bin dậy tim mấy lần Rồi nó lại khóc quấy cả đêm Có khi đòi quấy cả đêm Con có ngủ được đâu Lâu nay bà Hạnh nói bóng nói gió Không muốn hai vợ chồng Tuấn ngủ chung Chỉ chờ có bấy nhiêu đó Bà ta liền nói luôn thằng Tuấn lên cái giường trên kia Mà ngủ cho thằng giấc Chứ ngủ chung như thế Sức đâu mà đi làm Đêm hẻ vợ con quấy rối Tuấn ngủ chung với vợ với con Cũng dần dần quen hơi ấm áp. nay mẹ bắt ngủ riêng. Tuấn có vẻ không thích. Nhưng mà anh không dám cãi mẹ. Tôi đến sợ Tuấn không lên nhà trên ngủ. Bà Hạnh lại nhắc nhở con trai thêm một lần nữa. Tuấn à. Lên nhà trên con ạ. Tuấn chỉ dạ một tiếng. Quay sang nói nhỏ với vợ. Lên đấy ngủ lại nhớ vợ. Hà liếc mắt nhìn vào chồng. Thì bị bà Hạnh thấy. Bà nói tiếp. Ngủ chung như thế thằng Tuấn ấy, Nó bị trúng phong hơi bây giờ. Này, muốn nó bị như vậy lắm hay sao? Hà không nói gì. Cô cảm thấy bực mình vì chuyện riêng tư của vợ chồng mà mẹ chồng cô cũng lôi ra và nói. Mà cô để ý thấy nhiều chuyện khác nữa. Nhưng mà tính chồng cô có vẻ nhu nhược. Người ta nói không sai. Hiền lành quá, hóa thành nhu nhược. Thật tình mà nói bà hành ý nghĩ thâm sâu. Bà nghĩ rằng nếu con trai ngủ chung với vợ... Sẽ xảy ra quan hệ vợ chồng thường xuyên Theo quan niệm đàn ông mà gần gũi nhiều với vợ Thì sức lực sẽ yếu Và sống không được thọ Nặng hơn nữa là chúng phòng Cấm cản con trai gần vợ Cũng không được Nên nhiều lần bà Hạnh hay lấy cớ Cô Binh quay khóc để nhắc nhở Tuấn ngủ riêng Hôm nay bà bực bộ nên nói thẳng Thầy Tuấn ôm mền gối đi lên giường Bà Hạnh có vẻ hài lòng Bởi vì con trai mình Tuy lấy vợ nhưng vẫn biết nghe lời mẹ Cuộc sống trước kia của gia đình bà Hạnh rất khó khăn. Ông chung chồng bà Hạnh mắc đủ thứ bệnh nặng. Chỉ ở nhà không phụ giúp được gì cho vợ cho con. Con thì còn quá nhỏ nên một mình bà vừa gánh vác từ việc trong đến việc ngoài. Bà Hạnh làm lũ làm không biết mệt cố gắng bươn trải nuôi chồng nuôi con và một mẹ già yếu. Cuộc sống khó khăn nên từ lâu cái tính tiết kiệm đã ăn sâu vào trong con người của bà. nay bà đủ ăn đủ mặc nhưng cái thói đó nó như một sự ám ảnh Khắc sâu trong tâm trí của bà Không bao giờ có thể phai nhạt Hà mới chỉ về làm dâu Nhưng mà tính tiết kiệm của mẹ chồng Cô quá rành mạch Đến mức đôi dép dù mòn Dù đứt đi Nhưng mẹ chồng cô không vứt Mà đi cắt một mảnh từ đôi dép khác hư Và chấp phá lại Thấy bà Hạnh ngồi trong bếp Hì hục với đôi dép đứt Mùi khét lẹt bốc lên thật là khó ngửi Hà lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Cô thực sự cạn lời Cô cũng lên tiếng khuyên mẹ chồng Mẹ ơi mẹ bỏ đi, để sáng mai con ra chợ, con mua bỉm cho thằng cu Bin sẵn tiện, con mua cho mẹ đôi dép mới." Bà Hạnh lập tức từ chối ý tốt của con dâu. "Thôi, không cần, dép này còn mang tốt, làm sao phải mua cho tốn kém. Mua bỉm, mua tã gì đấy? Hây, lại còn đi mua, suốt ngày ở nhà trông con mặc bỉm làm cái gì, vừa nóng vừa tốn kém, thả bỉm đi." Bà Hạnh không những không nghe mà còn lên tiếng phản nàn con dâu. Phùng phí tiền tã, rồi lại lôi chuyện ngày xưa ra để so sánh. Bà nói một tràng. Hồi thằng Tuấn, ý, nó có miếng tã nào đâu. Thời này sướng quá rồi quen. Hà nghe nhưng cô chẳng dám cãi. Rồi bà Hạnh lại tiếp tục hàn vá, đôi ủng đi ruộng, bị thùng một lỗ. Nghe mẹ chồng nói vậy, Hà cũng dần dần quen thuộc với cách nói không ngọt ngào như vậy từ mẹ. Cô thực sự cảm thấy rất nề phục ở cách tằn tiện chịu thương chịu khó. Của mẹ chồng cô Nhưng cô không thích cái cách mẹ chồng cô tiết kiệm thức ăn Từ bát canh đến đồ xào rau luộc các thứ Hệ ăn không hết Đều được bà cẩn thận đưa vào trong tủ lạnh Trong khi bà đang còn nuôi chó Thế mà Bà lại trả cho chó ăn Mẹ ơi mẹ xong mấy cái đồ thừa Mẹ không cho chó ăn Mà mẹ cất vào trong tủ lạnh Thức ăn còn ngon Phung phí gì Chó cái gì mà chó Hà đành tặc lưỡi chứ không biết nói gì thêm Hôm sau đó món xào khác Thì bà Hạnh lại lấy đĩa xào cũ Cất trong tủ lạnh từ hôm qua Rồn chung vào món ngày hôm nay còn mới Hôm nay cũng vậy Hà muốn góp ý Nhưng nhớ lại chuyện hôm trước Cũng vì góp ý chuyện Mà cô bị mẹ chồng nói ra mấy lời khó nghe Nên thôi cô đành nín nhịn Mầm cơm chiều được dọn ra Cả nhà đang ngồi ăn Thì Tú lên tiếng Hình như món xào đậu cô ve ngày hôm qua Mẹ lại đổi chung vào món mới ngày hôm nay à? Bà Hạnh lập tức trả lời. Ừ, mẹ để trong tủ lạnh. Lúc trưa mẹ đổ vào hâm nóng lại. Hai mẹ con ăn, đang còn ngon. Giọng của Tú kiên định dứt khoát. Lần sau mà không ăn hết, ý, mẹ bỏ nó đi. Thức ăn có thiếu gì rau đâu. Bà Hạnh nhỏ giọng nói với con trai. Mẹ để trong tủ lạnh, đâu có hư hỏng gì đâu mà con sợ. Tú lúc này hùng hằng, gắt gỏng. Còn nói với mẹ là hư, mẹ đừng có ăn, mẹ ăn thì không sao, mẹ tiếc đi, rồi có ngày đau bụng, rồi tốn tiền thuốc đi bệnh viện. Nhìn sắc mặt của Tú đang bực bội, bà Hạnh chỉ biết im lặng. Bữa cơm có vẻ hơi ngột ngạt, bởi vì không được vui. Trong nhà chỉ có riêng mỗi Tú, nói ra chuyện gì thì bà Hạnh còn nghe. Chứ Tuấn nhỉ à, nói nhiều nói ít, cũng chỉ bằng thừa. Tú có vẻ ngoài, lẫn tính cách, đều giống ông chung chồng bà. Hà được hàng xóm kể về bố mẹ chồng Hà trước đây. Lúc còn sống, ông chung là người rất khó tính ra trường. Bà Hạnh phục tùng chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Sau này ông Trung bị bệnh lại càng khó tính và tính cách hung tợn. Ông thường xuyên đánh đập vợ, nhưng bà Hạnh vẫn chịu đựng, không thèm đáp trả. Mặc dù rất tiết kiệm, nhưng mỗi khi ông Trung muốn ăn món gì là bà Hạnh phải đi nấu món đó ngay lập tức. Sau này khi ông Trung mất đi, thì bà Hạnh mới được sống yên ổn. Còn ba ngày nữa là đến ngày rỗ của ông chung Sáng nay trước khi đi làm Bà Hạnh có dặn dò con dâu sắp đến ngày rỗ bố Cô ở nhà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa đi nhé Lấy mấy cái rổ chén dĩa Ra mà rửa luôn đi Vâng con biết rồi Hà ru cho cô Binh ngủ xong Cô ra dọn trồn gà trước Bởi vì lâu rồi không ai quét dọn Mùi hôi thối của phân gà kinh khủng đến mức Cô muốn ngạt thở Quét dọn sạch sẽ Hạ trải một lớp chấu sạch khác lên. Vừa rửa xong mấy rổ chén, còn chưa kịp thở thì cô Bin lại thức dậy, cô vội vàng vào trong phòng bế con. Ngày rộ ông chung trùng vào ngày Chủ Nhật, nên hai anh em Tuấn và Tú đều được nghỉ làm. Năm nay bà Hạnh chỉ làm mâm cơm chay đơn giản, nên một số củ quả cũng được bà chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Còn thiếu cái gì thì bà bảo con dâu ra chợ mua thêm. Tuấn được nghỉ ở nhà nên bế con cho vợ đi chợ. Vừa đi chợ về tới cổng nhà Hà Liên nghe giọng của bà Hạnh nguyết dài Dầu con gì thấy bất mệt Có phải như mớ rau Tôi đổi luôn rồi Giọng một cô hàng xóm đáp lời bà Bà cứ nói thế Tôi thấy con dâu của bà nó vừa xinh đẹp Ăn nói lại lễ phép Tôi ước gì mai này Cũng có được cô con dâu Như là con Hà đấy Giọng của bà Hạnh lại dài thường thượt Thôi bà Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Chưa nhìn nó, tôi phát bực. Chỉ tại ngày đấy thằng Tuấn nhà tôi cứ đòi sống đòi chết cưới nó cho bằng được. Tôi thương con tôi mới chiều theo ý của nó. Chứ nó tuổi dân Mai mốt nó đè đầu cưỡi cổ thằng Tuấn không chừng. Tôi là tôi chỉ sợ thế thôi. Bà Hạnh này bà đừng có mê tín dị đoan. Thời đại nào rồi mà còn dần với trả cọp. Cuối cùng vì hà tuổi dân Nên bà luôn tỏ ra khó chịu với cô, nghiêm ngặt với con dâu, bởi vì sợ con dâu ăn hiếp Tuấn, con trai của bà. Đứng nghe hết những gì mẹ chồng dành cho mình mà cơn nghẹn cứ uất ức trong lòng của cô như chặn ngang cuống hỏng của cô. Hạ sách giỏ định đi ra ngoài, thì Tuấn lại bế cu bin bước ra, nhìn thấy vợ, anh lên tiếng. Ơ, em về rồi còn định đi đâu? À không, em đang tính vào nhà ấy mà. Bước vào trong nhà nhìn thấy bác Năm, Hà lễ phép. Dạ, cháu chào bác Năm ạ. Bà Năm nhìn Hà vui vẻ. Hôm đám cưới đông vui quá, bác nhìn cháu chưa kỹ. Này mới thấy cháu thật là xinh đẹp. Cháu ăn ít hay sao mà cháu gầy thế kia? Hài, không có sữa cho con đâu. Dạ, cháu cảm ơn bác Năm quan tâm. Bác ngồi chơi, cháu xin phép. Ừ, làm cái gì thì làm đi nhá. Bà Hạnh lập tức lên tiếng. Thì lúc nào tôi cũng nói nó là ăn nhiều vào cho có sữa đấy Với lại nó ăn khỏe lắm Nhưng mà trà béo lên được À hôm nay là ngày rỗi chồng tôi Mời bà Năm ở lại chơi Sẵn tiện ăn cơm với gia đình tôi cho vui Cảm ơn bà Nhưng mà tôi sang thăm bà với cháu một tí Tôi phải đi công việc Bà thông cảm nhé Hà nấu nướng trong bếp chuẩn bị dọn ra ngoài Để mẹ chồng bê lên bàn thờ cúng Hà vừa mới làm xong việc Thì chị Thanh về Bà Hạnh vui vẻ Chạy ra cổng đón con gái Sao giờ này mới về Từ sáng tới giờ mẹ trông mày mãi Định gọi điện hỏi Thì mới thấy mày về Con bận tí việc Mà nay mẹ có con dâu phụ giúp ừ, Mẹ mong con về làm cái gì Dâu thì dâu Làm sao mà bằng con gái mẹ được Thì mẹ phải tập cho mợ ấy làm Con đi lấy chồng rồi còn phải lo bên nhà chồng của con chứ Từ ngày cô đi lấy chồng cô chỉ biết có nhà chồng cô thôi cô quên mẹ già này ở quê rồi Thà lúc này ôm trầm lấy mẹ Mẹ cứ nói thế phận làm dâu ấy, đâu phải tự do như nhà mình được đâu mẹ nhiều cái gỏ bó lắm T bố cô tôi biết rồi không cần về giải thích thôi vào trong ấy dọn lên cơm để cúng bố mày chưa chật rồi đến bữa cơm trưa thấy có món mít non kho chay rất ngon và lạ miệng Tú cũng khen ngon, Bà Hạnh vui vẻ nói Món này cái thanh nó mang về đấy Ngon thật Thanh trả lời Dạ không Món này Hà nấu đi mẹ Đang vui vẻ bỗng dưng bà Hạnh thay đổi thái độ Bà nhăn nhó khó chịu Tưởng của cái thanh mang về mới ngon chứ Hà không hiểu tại sao bà Hạnh Lại ghét cô như vậy Cô tủi thân lắm Rõ ràng cô cũng thấy ngon Hà cảm thấy cái gì của chị Thanh mang về Đối với mẹ chồng cô Lúc nào cũng ngon Không cần biết chất lượng ra sao Hà buồn muốn khóc Nhưng mà cố gắng kiềm chế Bà Hạnh lại nói tiếc Ăn cơm mà mặt mày của cô Cứ chủ ụ ra thế Cô muốn cái nhà này không ngốc đầu lên được có phải không Hà chưa kịp nói gì Thì nghe tiếng khóc của cô Bin. Cô bỏ chén đũa xuống Vội vàng vào trong phòng với con Vì cô Bin nay biết lật rồi Nên Hà sợ con mình bị té ngã Từ trên giường xuống dưới đất Nên cô quyết định ở trong canh trừng Hà ngồi trong phòng Nhưng vẫn nghe thấy tiếng mẹ chồng của cô Dâu với trả con dở hơi thế đấy Hờ một tí Là mặt nhăn như đít khỉ Nước mắt của Hà rơi xuống Xuống cả mặt của cô binh đăng bú Sau khi ăn xong Tuấn vào phòng lấy dây sạc điện thoại Thì thấy mắt của vợ đỏ hoe Sao thế? Sao em lại khóc? Tại sao lúc nào? Mẹ cũng khó chịu với em chứ Dù em cô cố gắng bao nhiêu, cũng không thể nào làm vừa lòng mẹ. Tại sao em cứ hay để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy nhỉ? Mẹ chỉ nói thế thôi, chưa mẹ có ý gì đâu. Nghe chồng nói ra mấy lời vô tâm, Hà thẳng thắn. Vậy mẹ nói ra những lời như vậy, mẹ có hiểu cho em không? Thôi thôi thôi em đừng có con nít, ui giời, mệt quá. Hà nói với chồng thì chỉ nhận được những lời rừng dưng quá quen thuộc như vậy. Đúng là cô lấy phải một người chồng vô tâm quý vị và các bạn thân mến tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyệnước mắt nàng dâu một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị bé C ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm An à, đồng hành cùng với tập 1 của câu chuyện này tâm An không biết phải nói gì bởi vì sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này tâm An cảm thấy rất là xúc động và rất thương Cho cô gái tiên là Hà vì tình yêu với một người ở vùng nông thôn mà Hà bất chấp tất cả cuộc sống sung sướng ở thành phố mà quyết định về quê và cưới Tuấn sống cùng với mẹ chồng và bà Hạnh không những yêu thương cô không những thông cảm cho cô mà còn chèn ép cô nói cô không hợp tuổi với con trai của mình và từ cái không hợp tuổi đấy mà có rất nhiều hệ lụy về sau này không biết được rằng cuộc sống của cô gái tiên Hà tiếp tục sẽ như thế nào đây